Trong căn bếp nhỏ có một ngôi nhà lúc trời sầm tối Cô Thu lọ mọ nấu ăn để kịp chồng về Ngồi bên bếp lửa, mặt cô bị táp đỏ gây Trong lòng cũng nóng như lửa đốt Vì khác với thường lệ, chồng cô đi làm mãi đến giờ vẫn chưa về Bình thường chú Ninh chồng cô về khá sớm Khoảng hơn 5 giờ chiều đã có mặt ở nhà thấy mà hôm nay đã hơn 6 giờ Trời tối mịt vẫn chẳng thấy đâu Chú làm nghề thợ say, hiện đang nhận việc ở một công trình không quá xa. Cô thù đã định sang đó xem sao, nhưng lại sợ bỏ nhà đi thì chồng về, không có cơm ăn, cũng chẳng được nghỉ ngơi sớm. Thật ra không ít lần chú nên về muộn, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay cô lại thấy bồn trồn bất an. Từ nãy đến giờ cô hết đi ra, lại đi vào, khi thì ngồi bên bếp lửa, vừa chờ giờ tự hỏi. Cái ông này hay thật chứ. Đi đâu đến giờ còn chưa chịu về nữa. Hay là nhộ nhẹt ở bên đó nữa rồi không biết. Nghĩ vậy, cô Thu lấy điện thoại gọi cho chồng. Nhưng chú Ninh đã tắt âm hay sao? Mà chuông đổ mãi, không bắt máy. Cô bực bội lắm, đành gọi cho em trai của chú Ninh cũng đi làm chung. Chuông đổ một hồi thì có người nghe máy. Alo, chị Thu ạ? Chị gọi em có gì không? À, chú Kim đó hả? Nãy chị gọi cho anh Ninh mà không có được Chú cho chị hỏi uh, anh về chưa Ờ anh Ninh đó hả Anh về từ lúc nãy giờ rồi Ờ sao Sao giờ này anh còn chưa về nhà nữa Hả Ô, Chị nói vậy lần sao Anh về từ lúc gần 5 giờ mà à, Có mỗi em với mấy người khác ở lại thôi Sao giờ chưa có nhà là được Ờ thì Vậy chị mới lo lắng cho nên Mới gọi cho chú nè Chú nói thật đi Có phải là đang nhậu nhẹt gì bên đó không Nếu nhậu thì cứ bảo là nhậu Để chị với các cháu khỏi phải đợi cơm Em nói thiệt mà Anh về từ nãy giờ rồi chị Trời đất ơi Chị chờ mãi từ chiều đến giờ Chẳng thấy anh đâu cả Ờ hay là anh cùng mấy người kia đi đâu rồi Chị qua hỏi xem thử Cũng toàn người trong xóm cả đó Chú Kim nhắc tên mấy người Đã về cùng với chú Ninh Cô Thu gật gù Rồi dội tắt máy Chạy sang từng nhà để hỏi xem Chồng có bên đó không Cô đi hết nhà này sang nhà khác nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng chú đâu. Ai cũng nói chú về đến đầu xóm là đã tách nhau. Chú thì rẽ hướng về nhà mình chứ họ không đi đâu khác. Không ai biết chú Ninh đã đi đâu. Sự lo lắng trong lòng cô Thu càng dâng cao. Khi gọi mãi mà chú vẫn không bắt máy Hồi chuông cứ đổ dài trong nỗi quan mang tột độ. Vừa khóc vừa đi tìm chồng. Cô khiến hàng xóm hay chuyện cũng chạy sang giúp. nghe xong tình hình, ai nấy đều lo lắng. trời đất ơi chú ấy đi đâu được chứ? lạ thiệt ha. hồi nãy về tới đầu sống là chê nhau ra, chú ấy cũng về nhà luôn được cơ mà. ở hay là có việc đột xuất, nè, cô cứ bình tĩnh cái đã. mọi người cố gắng trấn an, nhưng cô thu làm sao có thể bình tĩnh được? cô nói. nhưng nhưng mà có đi đâu thì em gọi cũng phải nghe máy chứ. Đằng này lại cứ biệt tâm Ảnh mà xảy ra chuyện gì Thì mẹ con em biết sống làm sao Hơn 7 giờ tối Chú Kim trở về Người còn nhảy nhại mồ hôi Thấy trong nhà anh chị Đông người cũng chạy vào hỏi hang tình hình Chú Kim hoang mang Anh vẫn chưa về luôn sao Thôi để em gọi thử Không có được đâu Chị gọi nãy giờ trùng treo nhưng ảnh không có chịu bắt máy Chú Kim nghe vậy Nhưng vẫn tiếp tục bấm số gọi. Chuông tiếp tục gian. Nó dài đằng đẵng mà chẳng ai bắt máy. Chú Kim bực dọc nói. Đi đâu mà vợ với em ở trong nhà gọi không chịu nghe vậy ta. Một người đàn ông là chú Mộc. Cũng là em trai của chú Ninh liền nói. Có khi ảnh đi đâu điện thoại bị cấn nên tắt chuông rồi. Cũng có thể là ảnh cố ý tắt chuông. Nhưng mà lý do là tại sao chứ? Chú Mộc sốt ruột. Đi tới đi lui, thắc mắc không biết chú Ninh rốt cuộc đã đi đâu. Rồi quay sang hỏi những người cùng làng. Họ quả quyết đã thấy chú đi về nhà, dán dội dã, nhưng sau đó thì không ai dám chắc. Chú Kim suy nghĩ một hồi, rồi lấy điện thoại gọi. Ai cũng hiểu chẳng mấy tác dụng, nhưng còn hơn là ngồi chờ. Chuông reo, xung quanh ồn ào. Chú căng thẳng lắng nghe. Giữa những âm thanh tuột tuột, Lẫn tiếng tạp âm Bất chợt dàn lên một âm thanh rất quen thuộc Rất nhỏ Nhưng khiến chú giật mình Chú dội ra hiệu cho mọi người im lặng Tất cả sững lại Hồi hộp nhìn theo Đúng lúc ấy Cuộc gọi tắt ngấm Chú lập tức bấm gọi lại Lòng thấp thỏm Cả gian nhà chìm vào im lặng Cầu thù cũng nín khóc Chỉ siết chặt hai đứa con Chờ đợi trong lo âu Tiếng tuột tuột lại vang lên Lần này chú Kim không để tâm đến nó Mà đưa mắt quan sát khắp nơi Nhìn lướt qua từng gương mặt Mọi người đang có ở đó Điện thoại tiếp tục tắt Chú lại bấm gọi thêm lần nữa Quả nhiên khi không còn tiếng ồn ào chen ngang Âm thanh quen thuộc ấy Lại lọt vào tay chú Nhỏ nhưng rõ ràng hơn so với lúc trước Đang căng thẳng Tiếng của cô thù cắt ngang Khiến chú Kim hơi giật mình Chú Kiệm à chú, chú làm sao thế Đừng có làm chị sợ Em Em nghe thấy tiếng chuông điện thoại của ảnh Nó ở đâu đó quanh đây thôi Mọi người nghe đi Cô Thu và mọi người Trố mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc Chú Kiệm bấm gọi thêm một lần nữa Không gian lập tức lặng phát Ai nãy đều căng tay lắng nghe Rồi giỏi quay sang Ra hiệu rằng Mình cũng nghe thấy gì đó Những người tiếp xúc với chú Ninh Thì chưa nhận ra Nhưng với cô Thu Hai đứa con Và mấy anh em trong nhà Vừa nghe liền biết ngay Đó chính là chuông điện thoại của chú Bất ngờ thay Âm thanh phát ra ở rất gần Dù khá nhỏ Chú Kim liên tục bấm gọi để xác định Rồi hàng chục ánh mắt mở căng Rung rẩy Dõi lên mái nhà của vợ chồng cô Thu Đúng vậy Tiếng chuồng phát ra từ trên đó cậu thù nhận ra liền hòa khóc à, Anh ơi Sao anh lại ở trên đó Sao không vào nhà mà lên đấy làm cái gì Anh có biết mẹ con em lo lắng như thế nào không hả Chú Ninh vẫn không đáp Nhưng mọi người tin chắc Chú đang ở trên ấy nhờ tiếng chuông. Tất cả liền dội chạy ra sau Nơi đặt chiếc thang Mỗi khi chú Ninh trèo lên sữa máy bị dục Chú Kim leo lên đầu tiên giống quyền việc xây dựng nên không khó khăn gì. Cái đó là chú Mộc cùng một hai ba người khác dặn nhau không nên lên quá đông để tránh làm hư mái. Trên đó tối om, chỉ le ló ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếc điện thoại cục gạch, không đủ soi rõ, phải đợi có đèn pin đưa lên. Chú Kiệm mới dẫn đầu cùng mấy người lần về phía phát ra chuông. Mọi người bên dưới chạy ra trước nhà chờ đợi. Trên máy chú Kim cầm đèn Lìa khắp bốn phía Rồi từ từ rọi đến nơi vừa xác định có tiếng chuông Ngay lập tức Cả bốn người tái mặt Khi thấy một bóng người nằm sóng xoài Quá sợ hãi Chú Kim giật mình đánh rơi đèn Nó lăn xuống nhưng kẹt lại ở máng xối Người bên dưới thép dậy càng quang mang Cô Thu gạo lên Có chuyện gì thế? Trên máy không ai trả lời ngay Tất cả rung rẩy, bấu chặt chân Chú Kim mò lấy lại đèn Rồi mới gọi tới Ánh sáng chiếu thẳng vào Và chú Ninh nằm đó Trong bộ quần áo làm tự sáng Nhưng tình trạng Vô cùng khủng khiếp Chú úp bụng xuống Mặt ngoảnh sang một bên Ánh đèn làm gương mặt trắng mệt hiện rõ Khóe miệng còn rỉ ra Thứ gì đó sẩm Mắt trợn trừng, chân tay buông thỏng Một ngón tay thọ hẳn xuống máng nước Mà chẳng ai để ý trước đó Lại gần hơn một chút, dù chưa dám chạm, ai cũng hiểu chú đã chết và chết trong đau đớn tột cùng. Miệng rỉ máu tươi, dòng máu chảy dọc mái ngói, đổ xuống mái tôn loang lỗ. Chỉ thoáng thấy cảnh tượng ấy, chú Kim, chú Mộc và hai người đi cùng đều rụng rời tay chân. Tiếng gọi thẳng thốt của cô Thu từ bên dưới vọng lên. Có chuyện gì thế? ảnh có ở trên đấy không? Anh nên... Anh Đình anh làm sao thế này? Ngày sau đó, tiếng chú mộc giang lên, liên tiếp gọi tên chú Ninh. Nghe đến đây, cô thụ hiểu ngay chuyện gì. Chân tay bụng rũng, ngã thập xuống đất, cậu họng ngẹn cứng. Chưa kịp khóc thêm tiếng nào đã trợn mắt bất tỉnh. Một lúc sau, được người ta làm công tác sơ cứu, cô mới dần tỉnh lại. Lúc này, xác chú Ninh đã được đưa xuống, thân thể bắt đầu cứng. Cô thù lao đến, ôm chặt lấy chồng, khóc nghẹn không thành lời. Chú Kim đau lòng, đứng nói với mấy người bên cạnh. Lúc nãy em lật ảnh lên, thấy điện thoại nằm trong túi áo trong. Ảnh nằm ấp xuống nên bị đè, thành ra chuồng nó mới nhỏ như thế. Ra là vậy hả? Mấy em cố gắng trấn an vợ chú ấy đi, kéo lại xảy ra chuyện. Chuyện còn lại, mọi người cùng nhau phụ đi. Chú Kim gật đầu cảm ơn. Anh mình ra đi đột ngột, khiến chú quảng thắt. Nhưng phải cố nén nước mắt, giữ bình tĩnh để cùng chú Mộc lo hậu sự cho anh mình. Ban đầu, ai cũng nghĩ chú Ninh bị người ta hãm hại. Nhưng sau điều tra, trên người không hề có dấu vết ẩu đả, cũng không có dấu hiệu bị cướp. Bởi chú chỉ mang theo ít tiền cùng chiếc điện thoại rẻ để tiện liên lạc. Cách giải duy nhất là chú Ninh bị độc tử, chết học máu. Lý do chú lên mái nhà, có lẽ để sửa lại chỗ dột. Có thể khi đi làm về Chú thấy mái có vấn đề nên dội trèo lên ngay Chẳng may đột tử Mà không ai hay biết Mái nhà cô thu lợp ngói như bình thường Chỉ khác phía trước Có một đoạn lợp bằng xã Ngoài cùng thêm máng hứng nước mưa Chú Ninh chết ở gần mép ngoài Đến lúc phát hiện Một ngón tay đã thò ra ngoài Nhưng không ai để ý Vì vậy từ dưới đất khó lộc nhận ra Có người nằm trên mái Thành ra suốt buổi chiều Chẳng ai hay chú ở đâu Dù cách giải thích này Vẫn còn điểm chưa thuyết phục Nhưng ngoài nó ra Không ai tìm được lý do khác Cô Thu vẫn ngẹn ngào nói Dù vậy đi nữa Chắc chắn lúc xảy ra chuyện Anh phải kêu lên chứ Mà kêu thì chỉ ở trong nhà Thì phải nghe thấy ngay Đợt này ờ, Thôi chị à, Chắc lúc đó chị mãi tập trung làm gì đó Cho nên không để ý à, Đúng rồi lúc sập tối, thằng cô nhà chạy đột nhiên nó khóc ré lên. lúc ấy chị đang nhóm nồi nấu cơm, thằng anh nó dỗ không được, chỉ phải chạy ngược lên để bế con một lát. chẳng lẽ là lúc đó? vậy thì chắc là lúc ấy rồi. khổ thân, đáng ra về thì phải vào nhà trước chứ, đằng này lại. chú mộc hiểu ý chú kiềm nên chỉ dỗ nhẹ nhàng, lắc đầu thở dài. biết ý, chú kiềm không nói thêm nữa, tránh làm chị dâu càng thêm đau lòng. Không thấy dấu hiệu chú Ninh bị hãm hại Gia đình liền xin chánh quyền Cho thi thể về lo hậu sự Đám tang diễn ra nhanh chóng Từ nay Cô Thu trở thành quá phụ Hai đứa con thơ phải chịu cảnh mồ côi cha Khi còn quá nhỏ Tiếng khóc than não nề gian dọng Khắp căn nhà chật hẹp Cô Thu khóc đến ngất lên ngất xuống Không ngừng trách chồng Sao bỏ ba mẹ con mà đi Trông cất xong Cô gần như mất hồn Chẳng chịu ăn uống gì cả Giờ chồng mấy anh em trong nhà Phải thay phiên sang an ủi Chị Thu à Chị phải cố gắng lên chứ Anh cũng đã đi rồi Chị mà còn như thế này Thì hai đứa con của anh chị Nó biết phải dựa vào ai Cô Thu nghe nhắc đến con Thì tỉnh táo lại một chút Cô ôm chúng vào lòng Mệt mỏi nói Thấy cô Thu dần dần ổn định vợ chồng chú Kim và chú Mộc mới an tâm Nhưng hai chú vẫn dặn vợ mình thường xuyên ghé thăm, đỡ đần. Từ hôm ấy, cô Hạnh làm vợ chú Kim và cô Luyến làm vợ của chú Mộc. Thay phiền nhau đến vào buổi trưa, buổi chiều để chăm lo cho mấy mẹ con trong thời gian khó khăn này. Nhìn cô Thu, ai cũng xót xa. Chồng ra đi đột ngột như thế, làm sao cô có thể chấp nhận nổi. Chỉ khi nghe nhắc đến con cái, cô mới gượng tỉnh táo phần nào. Nếu không thì suốt ngày đứng khóc trước di ảnh chồng Có lần gì bận việc Nên cô Luyến sang muộn Thấy trong nhà đèn vẫn còn chưa bật Liền dội chạy vào Vừa bước vào Cô giật thoát Tìm như muốn nhảy ra ngoài Khi thấy bóng đèn của cô Thu đứng lặng một chỗ Cô Luyến vỗ tay vào ngực Thở dốc rồi cất tiếng à, Trời đất ơi Chị làm em sợ quá Cô Luyến ngó sang Thấy hai đứa nhỏ đang đứng cạnh nhau, mắt hơi sợ hãi và như mới khóc xong. Cô luyến hỏi thì đứa lớn nói. Mẹ, mẹ của con cứ đứng khóc cả buổi chiều gọi tên ba. Con với em sợ lắm. Chị bình tĩnh nào, có gì chị cũng phải nghĩ tới hai đứa nhỏ chứ. Vừa nói dứt lời cô luyến hét toán cả lên, buông tay ra khỏi người cô thu, vì cô thịnh lình quay mặt của mình sang. Mắt của cô ánh lên một tia sáng đầy kỳ dị Kèm theo là một nụ cười cực kỳ lạnh lẽo Cái gương mặt quái đảng đó Làm cô luyến khiếp dí Ấy nhưng chỉ chấp mắt một cái Gương mặt cô Thu đã thay đổi Trở lại vẻ bình thường Nó mệt nhòi đầy ưu tư Cô Thu thì thào nói Thiếm sang rồi đấy hả Cảm ơn ờ, Dạ dạ Em, em mới tới hả Hồi, để em xuống nấu cơm cho chị với hai đứa nhỏ nha Chị đợi một lát Cô Thu chỉ gật đầu Chứ không nói gì Sau đó tiếp tục quay lại Nhìn vào di ảnh của chú Ninh Bóng tối dày đặc Tấm ảnh cũng chìm trong bóng tối ấy Cô Thu chẳng bật đèn lên Cô Luyến đành bật lại cái công tắc Trong nhà mới có ánh sáng Cô nhìn hai đứa trẻ Có lẽ chúng bị mẹ làm cho sợ Nên cũng không biết nên làm gì Cô Luyến thở dài đi xuống bếp nấu ăn. Thấy tình hình không ổn, cô Luyến nghĩ nữa, mình về sẽ nói chuyện này với chồng, sau đó là cả vợ chồng chú Kim. Hai đứa nhỏ cũng xuống bếp với cô Luyến, cô liền hỏi: "Mẹ cháu từ chiều đến giờ có như vậy hả?" "Dạ, con với mẹ đang ngủ thì mẹ dậy." Đi ra đó đứng nhìn vào bàn thờ, có lúc lại chỉ tay vô hình của ba, nó mấy câu đáng sợ lắm. "Thì, thì mẹ cháu nói cái gì?" Ban đầu mẹ nói như trách ba vậy. Mẹ bảo sao ba bỏ mấy mẹ con đi. Mẹ nói mẹ giận ba rồi. Rồi sau đó mẹ nói là mày đáng chết. Mày đáng chết. Con nghe mà chẳng hiểu gì. À, mẹ, mẹ con nói như vậy thật sao? Nè, con đừng có nói lung tung nghe. Không, con nói thiệt. Mẹ mẹ mẹ nói như vậy đó. Vậy, vậy phải, phải công tích. Nó quay sang hỏi đứa em, thằng Tích gật đầu theo. Thằng Bảo vừa định nói gì thêm Thì đằng sau giọng cô Thu vang lên Làm cả ba giật mình Bảo Con đang nói cái gì vậy Thằng Bảo quay lại nhìn mẹ một cách kinh sợ Miệng ú ớ Cô Luyến giỏi nói thay À không Không có gì đâu chị Chị có đi tắm rửa đi Em nấu một lát là xong Rồi mấy chị em mình ăn cơm Cô Thu không nói gì Chỉ nhìn ba người một cái Rồi gật đầu rời đi Bảo thoáng quảng hốt nhìn theo Ánh mắt lộ rõ sợ hãi Ngay cả cô luyến cũng không giấu được sự bất an Bởi trong ánh mắt cô Thu vừa rồi Có gì đó rất lạ Nhìn vào đôi mắt thằng Bảo Rồi cả thằng Tích Cô bỗng nghĩ đến việc chúng ngày ngày Phải ở cùng cô Thu trong tình trạng ấy Mà không khỏi rùng mình Từ sau khi chú Ninh mất Mỗi lần sang đây Cô đều cảm thấy trong căn nhà này Có một luồng khí lạnh Kể cả vào buổi trưa Khi thay ca cho cô Hạnh Cô tiếp tục nấu ăn, hai đứa nhỏ vẫn quay quần bên cạnh, có lẽ cũng thấy lạnh nên cứ ngồi im. Đột nhiên cô thoáng rợn người, có cảm giác như chúng không còn ở đó nữa, liền dội quay sang. Bảo và Tích ngồi đấy, nhưng chúng chợt nhìn lên trần nhà. Cô luyến hỏi. Bảo à, Bảo, con làm gì thế? Sao cứ nhìn lên trên đó? Bảo quay sang nhìn cô luyến bằng ánh mắt đầy sợ hãi. Khẽ ra hiệu cho cô ngẩng lên Cô cũng nhìn theo Lúc đầu chẳng nhận ra gì Nhưng liền giật mình Khi nghe rõ tiếng bước chân dẫm trên mái Cô hoàng mang tột độ Lấp bắp hỏi Cái gì ở trên đó thế Là là mẹ con đó Hả? Cái gì con Sao lại là mẹ con Con không biết nữa Mỗi hôm thím sang sớm nấu cơm rồi về Nên không nghe Nhưng hôm nào Mẹ con cũng trèo lên đó cả Thế Thế cho con không chịu nói với mọi người Hôm đó mẹ nghe Mẹ nghe tiếng động Chạy ra xem thì thấy mẹ ở trên Con, con sợ lắm Mẹ mẹ xuống bảo không được kể cho ai Nếu nói thì Thì Cứ nói đi đừng có sợ Có thím ở đây Mẹ bảo nếu nói Mẹ sẽ đánh chết con Bảo à Con không được nói bậy đâu nha Con nói thật mà Ờ Thôi con đừng sợ nữa Nhưng tại sao Mẹ lại Dọ con như vậy chứ Con không biết Con thấy mẹ làm sao ấy Con sợ lắm <cười> Cô luyến thở dài Trong đầu rối bời Tiếng động trên mái nhà Vẫn gian lên lọc bọc Dù có người đang bước Cô nghĩ mình phải ra xem cho rõ Bèn dặn hai đứa nhỏ ngồi yên Anh em bảo gật đầu Ánh mắt đầy lo âu dõi theo cô. Cô bước ra ngoài từ cửa bếp, hướng lên mái nhà, đúng chỗ vừa nghe tiếng động. Quả nhiên nó dẫn thẳng đến nơi chú Ninh độc tử. Ban đầu cô nghĩ rằng, chị Thu vì quá đau lòng, hay trèo lên đó. Nhưng khi đến nơi, lại chẳng thấy bóng dáng chị đâu. Trong khi rõ ràng, tiếng bước chân vừa còn vang lên. Cô chột dạ, định quay vào dặn hai đứa trẻ rồi đi gọi người đến giúp. thế nhưng vừa xoay người rời đi, cô khận lại tìm muốn nhảy khỏi lồng ngực. chị thu đã đứng lù lù phía sau từ lúc nào. nhận ra là chị thu, cô thở dốc đặt tay lên ngực run rẩy nói: chị chị chị ở đây từ khi nào vậy? làm làm em sợ quá. thiểm ra đây làm cái gì? sao không nấu cơm đi? tôi đói rồi. Tại vì em nghe trên mái nhà có tiếng động đó Cho nên là em chạy ra xem Thu liếc lên mái Nơi chồng mình đã từng ngã chết Rồi quay lại nhìn thẳng vào cô Giọng dứt khoát Chẳng có gì đâu Vào nấu cơm đi Nhanh lên Tôi đói rồi Nói xong liền quay lưng bỏ đi Cô luyến đứng lặng Vừa sợ hãi Vừa khó chịu Bởi thái độ hối thúc ấy Trước kia cô và chị Hạnh qua đây vì thương cảm Lo chị Thu mất trí sau tan sự Nào ngờ giờ lại bị đối xử như kẻ giúp việc Dẫu khó chịu Nhưng nghĩ đến hai đứa nhỏ Cô đành nấu nốt bữa cơm Khi định ra về Bảo nếu tay cầu khẩn Em ơi em ở lại với con đi Con sợ lắm Mẹ con có cái gì đó lạ lắm Nhìn ánh mắt gian nại của hai đứa Cô cũng thấy bất an Đúng lúc ấy Chị Thu từ trong nhà vọng ra Bảo à không có được hư Để thêm nấu cơm xong rồi về Bảo giật mình buông tay Thu nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ Nhưng rồi bỗng thu dịu lại Chị giờ các cháu cảm ơn em nhiều lắm Giúp chị thêm ít hôm nữa đi Rồi chị sẽ ổn Sự thay đổi này Khiến cô Luyến vừa ngạc nhiên Vừa nhẹ nhõm Cơm nước xong yên tâm ra về Chỉ có hai anh em Bảo Vẫn nhìn theo Ánh mắt như cầu cứu, Thu kéo con vào trong nhà, giọng nhẹ nhàng. Vào ăn cơm thôi con, thiếm luyến nấu ngon lắm, ít hôm nữa mẹ sẽ tự tay nấu cho các con. Nghe mẹ nói bình thường trở lại, hai đứa nhỏ cũng bớt sợ, vui vẻ ăn cơm. Nhưng chúng không nhận ra, ánh mắt của Thu lại lần nữa biến đổi, vừa nhai vừa nhìn con một cách kỳ dị, miệng khẽ mỉm cười. Cô luyến về tới nhà Chú Mộc liền hỏi Sao nay về trễ vậy Có chuyện gì không Chị ấy thế nào rồi Cô liền kể lại hết Chú Mộc tròn mắt Cái gì Có thật chuyện như vậy hả Nhưng sao lại có chuyện vô lý như thế được Chị thu thương con còn chưa hết Sao lại dọa chúng đó Còn chuyện trèo lên mái nhà nữa Có thật không Thì chính tụi nhỏ kể với em như thế Mình phải thấy ánh mắt của thằng Bảo Với thằng Tích lúc ấy Chúng nó sợ lắm Tình ai thì tin Chứ sao lại tin trẻ con Nhưng tình hình lúc đó Làm em thấy sợ thật Nhất là ánh mắt của chị ấy Nó có cái gì đó lạ lắm Mình không thấy cho nên không biết thôi Dù cô luyến khẳng định Chú Mộc vẫn cho rằng Mấy đứa nhỏ bị chuyện Trẻ con trí tưởng tượng phong phú Lại thấy mẹ hay buồn bã, Nên dễ bị ám ảnh Mình có tận mắt thấy chị ấy ở trên mái nhà không Nhiều khi là con mèo hay gì đó nó mò lên chứ gì đâu Tin gì ba cái chuyện con nít nó vẽ ra Nghe chồng nói cũng có lý Vì rõ ràng lúc ấy Thu vẫn ở dưới Chứ nào có trên mái nhà Luyến tự trách mình tên lời thằng Bảo Cô tặc lưỡi bỏ qua Còn nói có vẻ Thu đã ổn định Chỉ cần qua giúp thêm vài hôm nữa Từ đó mọi chuyện cũng dần yên Luyến vài lần dò hỏi Bảo xem Mẹ có gì bất thường không Nhưng nó chỉ cười tươi, bảo không còn gì nữa. Thu đã khỏe mạnh tỉnh táo, có thể tự lo cho hai con, ai cũng mừng. Chú Kim và chú Mộc đến Thấp Hương còn nói: "Chị cố gắng lên nha." Nhìn chị thế này, chắc ảnh cũng an lòng. Sống ăn nghỉ mà đầu thai thôi. Cô Thu gật đầu, còn động viên ngược lại. Không khí bớt ngột ngạt, tang thương. Cứ thế cho đến dỗ 49 ngày của chú Ninh, cũng chẳng có gì xảy ra. Nhưng đêm trước đó, Bảo đã trải qua một cơn ác mộng thật sự. Tối ấy, hai anh em vẫn được mẹ xuống ngủ như thường, thu đầm giữa, hai con ở hai bên. Bảo ngủ say cho đến khi bị đánh thức Mắt lừ đừ mở ra Căn phòng tối ôm Phản xạ đầu tiên của đứa trẻ Là tìm mẹ Nhưng chẳng thấy đâu Dần quen với bóng tối Nó chỉ thấy tích nằm ở bên kia Thở đều, vẫn ngủ say Bảo thì thào gọi Mẹ ơi Mẹ Mẹ ơi Gọi mãi, không ai đáp Nó ngồi dậy nhìn quanh Thấy cửa phòng mở Còn kéo kẹt đung đưa. Giật mình Bảo nghe rõ ngay trên đỉnh đầu có tiếng động. Ngước lên máy, từng tiếng lộp bộp gian xuống như có người đang đi lại. Bảo tái mặt, chân tay rung bắn. Âm thanh hệt như những ngày đầu sau khi cha mất, khi nó tận mắt thấy mẹ bước trên máy. Nỗi sợ khiến mặt nó trắng mệt. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? <cười> Con, con sợ không có lời đáp Thu không ở đây mà tiếng chân trên máy dẫn gian lúc xa lúc ngay trên đầu Bảo sợ đến mức bò sang lay em mong có người bên cạnh nhưng tít vẫn ngủ yên càng khiến nó quảng sợ hơn tiếng động trên máy dồn dập nó không chịu nổi cắn răng mò ra ngoài để xem có phải mẹ mình không Trong bóng tối nó rón rén từng bước rung rẩy mãi ra tới cửa, bên ngoài hai cánh cửa nhà mở tung, gió thổi khiến chúng đung đưa, ánh trăng hắt vào, bảo nuốt khang, lấy thêm càng đảm bước ra. Ra tới sân nó dừng lại, đảo mắt nhìn quanh, khi quay đầu nó giật mình lùi vào, tìm như gần đập, trên đền sân hiện rõ cái bóng người, bóng ấy in xuống từ mái nhà của một kẻ đang đứng đó nó không biết là ai, nhưng chắc chắn vô cùng đáng sợ. Nó muốn lùi, nhưng sự tò mò lại thôi thúc. Bảo cắn răng, nhấc chân định bước tiếp. Thì bất chợt một bàn tay chụp lên vai. Nó hét thất thanh. "Mẹ ơi cứu con với, cứu con với mẹ ơi!" Bị kéo giật lại, nó vẫn gào cho đến khi nhận ra, đó chính là Thu, giọng mẹ lạnh lùng. "Bảo, con ra đây làm gì?" Sao chưa ngủ? Mẹ ơi con sợ quá. Trên mái nhà có người đó mẹ. Giọng ngủ thôi. Muộn rồi. Làm gì có ai. Bảo quay ra. Lúc ấy quả nhiên không còn bóng nào. Nó đành theo mẹ vào phòng nằm xuống. Nhắm mắt ngủ. Cảm nhận hơi ấm bên cạnh. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngoài kia một bóng người mới chạy vào. Rung rẩy vì lạnh. Rồi chốt cửa vào phòng, thấy hai đứa trẻ vẫn say giấc, Thu mới yên tâm nằm xuống. Bảo trong cơn mơ khẽ ngoan tay ôm lấy bụng mẹ, chép miệng mấy tiếng rồi ngủ yên. Sáng sớm, Cầu Hạnh tỉnh dậy nói với chồng: "Em vào bên đó còn đi chợ với chị, làm cơm cũng 49 ngày cho ảnh, một mình chị ấy làm không có kịp." "Ừ, em qua đó trước đi, anh ngủ thêm một chút. Hôm qua đi làm mệt quá, dậy sớm không có nổi." Lát rồi anh qua sau Cô Hạnh gợt đầu Thay quần áo Rồi qua nhà cô Thu Tới nơi đã thấy cô Luyến có mặt Ba chị em liền cùng nhau ra chợ Mua đồ kịp nấu Ở nhà lúc đó Có mấy đứa con của vợ chồng Luyến Và cả con của Hạnh dẫn sang Nên chúng chơi với nhau rất vui Trong đám Thằng Bảo là đứa lớn nhất Dù còn buồn sau khi ba mất Nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ Bọn trẻ chơi đùa rôm rã, cho đến khi đột nhiên có một đứa biến mất. Cả đám quảng hốt kéo nhau đi tìm, gọi mãi không thấy. Nghĩ mẹ sắp về mà vẫn chưa tìm ra, chúng lo sẽ bị la một trận nên càng sốt ruột, miệng liên tục gọi tên. Mãi đến khi Bảo thấy thấp thoáng mẹ và các thiếm đang trở về từ phía xa, nó đã xác định phen này sẽ bị mắng. Nhưng lúc đó, trên mái nhà, dàn lên một tràng cười nắc nẻ khiến cả đám toát mồ hôi, giật mình ngẩng lên. Ngay chỗ ba của anh em Bảo nằm chết hơn một tháng trước, đứa trẻ ló đầu ra, cười lên khàn khạt. Em trốn ở đây này, ở đây này, leo leo leo, leo không tìm thấy được nhá. Thằng Bảo tái mặt, choáng váng, vì không hiểu sao nó có thể trèo lên trên đó. Chính nó còn chưa dám thử. Hốt hoảng, Bảo chạy ra phía sau tìm cái thang. Vừa chạy vừa lấp bắp Là, làm, làm sao leo lên được vậy Dù phía sau có thang Nhưng một đứa bé thế kia Sao có thể tự leo ấy vậy mà khi chạy tới nơi Cảnh tượng còn khủng khiếp hơn Đứa con chú Kim Đã đứng ngay chân thang từ lúc nào Nó cười rợn cả người Ánh mắt quái dị Bảo không hiểu sao Nó vừa rồi còn trên máy Giờ đã đứng ở đây Đứa bé vẫn cười lên khẳng khặt Nó nói leo leo lêu, lêu, lêu. Ha, anh Bảo không tìm được em Mồ hôi túa ra Bảo dội chạy lại xem em mình có sao không Miệng hỏi Sao, sao em trèo lên được đó vậy À, ngồi đó bới em lên á Bảo lập tức nhìn theo hướng chỉ Nhưng chẳng thấy gì Đúng lúc ấy Thu cùng hai người kia về tới Nghe đám trẻ ýới ới Họ mò ra sao Thấy Bảo, cô Thu hỏi Còn về mùa này làm gì đó Sao không chơi trong nhà Bảo không muốn nhắc chuyện vừa rồi Nhưng đứa em đã nhanh nhỏ à, Con với anh Bảo chơi trốn tìm Con trốn ở chỗ ảnh không có tìm ra Con đang leo leo ảnh Nghe vậy cô Thu và hai người kia Chỉ tặc lưỡi Quá ra là thế Cũng chẳng hỏi thêm nó trốn ở đâu Chỉ bảo cả bọn vào sân chơi Bảo nữa muốn kể Nữa lại sợ bị mắng Nên im lặng Ba chị em nhanh chóng chuẩn bị nấu cơm cúng, chồng hai cô cũng về phụ giúp. Khi mọi thứ hoàn tất, họ bắt đầu thắp hương. Thu chấp tại khấn. Anh ơi, anh sống khôn thác thiền phù hộ cho mẹ con em. Anh đi đột ngột thế này, mẹ con em khổ lắm. Nếu ở bên đó có cần cái gì, thì dạy báo mộng cho em. Chú Kim cũng khấn. Anh ơi, em thương anh lắm. Thương cả mấy đứa nhỏ nữa. Sao lại ra đi đột ngột như vậy? Dạ mà hôm đó em về cùng anh Có khi đã khác Khẳng xong chú Kim cắm hương rồi quay lại Bỗng giật mình Khi thấy ánh mắt kỳ dị của Thu Cái nhìn ấy Khiến chú chột dạ đứng sững. Gương mặt chị dâu thoáng quái đảng Miệng mấp máy Như để mình chú nghe Đừng có qua đây Chị ờ, chị, chị nói sao Em nghe không rõ Chị nhắc lại có được không Ờ hả Chị đâu có nói gì đâu Chú làm sao vậy Giờ rồi không phải Chị nói gì với em sao Cô Thu lắc đầu Mọi người cũng quay sang Chú Kim kể lại Hình như chị vừa nói với em cái gì mà Đừng có qua đây Nhưng Thu một mực khẳng định Mình không hề mở miệng Cô Hạnh liền gắt Bảo chồng đừng kiếm chuyện Đang cúng cho anh trai Kim mới chịu thôi nhưng trong lòng vẫn ngờ ngỡ. Xong xuôi mâm cơm được dọn, cả nhà cùng vài người hàng xóm ngồi ăn uống trò chuyện, ai cũng mừng vì thấy Thu đã ổn định hơn, không còn đau buồn như trước. Đến xế chiều, Kim ngủ ở nhà, còn Hạnh sang bên Thu dọn dẹp. Thấy điện thoại giếng giấu, Hạnh để lên bàn rồi đi chỗ khác. Trong lúc Kim đang ngủ, chuông reo khiến anh tỉnh dậy. Thấy số vợ gọi, chú bắt máy. Có chuyện gì thấy mình Đầu dây bên kia chỉ là im lặng Kim khẽ đưa màn hình ra Đúng là vợ gọi à, Này có chuyện gì vậy Giọng câu hạnh bây giờ mới đáp lại Nhưng lẫn vào đó Còn có cả tiếng gió thổi mà, mà qua đây đi mình Qua đây giúp em với Chú Kim còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thì tiếng tụt tụt gian lên Chú bật dậy dội gọi lại cho vợ nhưng chuông reo mãi vẫn không ai bắt máy làm bầm mắng dài câu chú thấy bất an vì những lời vừa rồi linh cảm hạnh có chuyện chú gấp gáp mặc áo rồi chạy thẳng sang nhà thu giờ tới cổng chú sững lại khi nhìn thấy một cảnh tượng chẳng kịp gọi ai chú vội vàng lao vào trong vòng ra phía sau rồi biến mất ở bên trong hạnh làm xong việc mới quay lại cầm điện thoại thì thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của chồng Cô liền gọi lại nhưng không có ai bắt máy. Cô ngạc nhiên hỏi. Sao tự nhiên gọi mình liên tục thế? Cô gọi lại mấy lần nữa vẫn không được. Bắt đầu thấy lo. Đúng lúc Thu từ ngoài về. Hạnh giỏi nói. Em phải chạy về nhà xem có chuyện gì. Chồng em gọi nãy giờ mà không có nghe máy. Lát nữa em quay lại. Cô Thu gật đầu. Hạnh giỏi giả chạy đi. Ngoài sân trời đã ngã chiều. Bóng tối dần buông xuống cô thu đứng lặng nhìn theo bóng em dâu khuất dần ánh mắt bỗng khắc hẳn miệng cười lẫm bẩm <cười> mày đáng chết lắm chúng mày đều đáng chết sau lưng cô từ khung cửa bảo lấp ló nhìn mẹ với vẻ sợ hãi nó bám vào cột cửa bàn tay run rẩy cô thu bất ngờ quay lại ánh mắt như đã biết thằng bé đứng đó khiến bảo giật mình định bỏ chạy nhưng không kịp thấy con thu đổi sắc mặt Hỏi, con đứng đó làm gì? À, con, con, con xin lỗi mẹ. Nói rồi nó quay lưng chạy dục vào trong, không dám đứng thêm. Thu liếc nhanh ra một hướng khác, rồi chậm rãi trở vào nhà. Sáu giờ tối, vợ chồng cô Luyến đã có mặt tại nhà cô Thu để ăn cơm. Nhưng mãi vẫn chưa thấy chú Kim và cô Hạnh đâu. Chú Mộc liền hỏi, Ủa sao chị ấy đi đâu mà chưa tới? Để em gọi cho chị Hạnh xem, chắc còn bận tắm rửa gì đó. Cô vừa định bấm máy, thì bất ngờ nghe tiếng chân chạy sọc vào. Thấy Hạnh, luyến tặc lưỡi. À, tới rồi đây, em còn định gọi cho chị. Nhưng vừa giấc lời, cô đã nhận ra vẻ mặt hốc quảng của Hạnh, tóc tai rủ rượi, mồ hôi giả ra như tấm. Chú Mộc thấy thế vội hỏi. Chị Hạnh à, chị làm sao vậy? Sao sao lại ra đông nỗi này? Cô Hạnh dẫn mặt nguyên bộ đồ từ sáng, sắc mặt tái mét. thì bị làm sao thế? Có chuyện gì thì mau nói đi, chú Kim đâu rồi? Chị Chị Thu ơi Giúp nhà em với Anh chẳng hiểu sao lại không có ở trong nhà Em tìm mãi không thấy Gọi điện cũng không được Em sợ quá Các chú các thiếm giúp em với thấy rốt cuộc là thế nào Chú ấy đi đâu Chị kể rõ đầu đuôi cho vợ chồng em với chị Thu nghe xem nào Lúc chiều em mãi dọn dẹp phụ chị Thu Cái điện thoại dướng quá cho nên Để sang một bên Đến lúc cầm lên thì thấy ảnh gọi cả chục cuộc. Em gọi lại nhưng không ai nghe. Em mới bảo với dì Thu là để em về nhà xem có chuyện gì. Lúc về thì thấy cửa phòng bị chốt. Em, em mở không được. Đoán chắc ảnh ngủ say nên cũng không gọi vậy. Đến giờ sang đây em ghé vào thì trời ơi. Cửa chỉ khép hờ chứ không có khóa. Em vào trong thì chẳng thấy đâu. Lục tung khắp nhà cũng không có. Gọi điện không ai bắt máy. Em sợ lắm. Hay là anh gặp chuyện chẳng lành rồi? Chị bình tĩnh đã Để em gọi lại cho anh Chú rút điện thoại gọi liên tiếp Chuồng rèo nhưng không ai nhấc máy Không khí trở nên căng thẳng Ai cũng nhớ lại Cái ngày chú nên bỏ mạng trên mái nhà Nỗi lo sợ càng dâng cao Câu hạnh hòa khóc Mọi người súng lại trấn an Tiếng ồn ào khiến hàng xóm kéo sang Nghe tình hình họ cũng tái mặt Có người dè dặt Ờ, biết đâu chú ấy đi sang đây say quá trúng gió rồi ngã lăn trong bụi rậm nào đó đường đi bên ấy qua đây nhiều bụi lắm mà hồi trưa chú ấy cũng uống nhiều mà ý kiến ấy được nhiều người hưởng ứng liền chia nhau đi tìm đám đàn ông tá quả tỏa ra lục soát một số người ở lại trấn an hạnh và trông chừng bọn trẻ lũ nhỏ nép bên cửa ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì chỉ có bảo rung rẩy mắt lén nhìn mẹ trong lòng nó Cô Thu lúc này không còn là mẹ mình nữa. Đám người lớn soi đèn pin dọc đường từ nhà Kim sang nhà Thu, lục kỹ cả hai bên bụi rậm. Chú Mộc liên tục bấm máy gọi, căng thẳng dồn nén theo từng hồi chuông. Nhưng tìm khắp nơi, vẫn không thấy tâm hơi. Như vậy, giả thuyết trúng gió ngã gục bị loại trừ. Thế thì chú Kim ở đâu? Tại sao không nghe máy? Nỗi sợ bổ vây dây, chú Mộc đột ngột quay lưng chạy thẳng về nhà Ninh. Mọi người quảng hốt chạy theo Đến nơi chú Mộc như mất hồn Không kịp nói gì Đã leo dội lên thang Trèo thẳng lên mái Ai cũng hiểu anh nghĩ đến điều gì Nỗi ám ảnh cũ ùa về Khiến tất cả chết lặng Mày thầy lục sót kỹ trên mái Chú Mộc không thấy gì Bèn thở vào Anh không có ở đây Em sợ quá cho nên leo lên Mọi người đừng có lo Chú rèo xuống thử gọi thêm lần nữa Vẫn chỉ những hồi chuông dài vọng ra Không có tiếng động nào xung quanh Cả nhóm nhẹ nhõm phần nào, Hiệp vọng Kim không gặp nạn Mọc ra hiệu mọi người quay lại sân Vừa định tắt máy Bỗng có người đứng sững, Chỉ tay ra xa lắp bắp Đằng kia có ánh sáng kìa Tất cả giật mình nhìn theo Ngay lúc đó ánh sáng chợt dục tắt Người kia quảng hốt dục à, Chú mộc, Chú gọi lại lần nữa đi Mộc rung tay làm theo Chỉ sau vài giây Từ phía sau trong giường nhà thu Lại lóe lên ánh sáng Rõ ràng ai cũng thấy Không cần giải thích Mọi người nhận ra đó là ánh sáng từ màn hình điện thoại Chắc chắn là của Kim Nhưng tại sao nó lại nằm ở đó Có phải Kim cũng ở cùng Cả nhóm nuốt nước bọt chậm rãi tiến đến gần Đèn pin rọi tới Rồi bất ngờ Một người thét lên Ném cả đèn, ngã vật xuống đất. Tài trần quẩy loạn vì quản loạn. Ở dưới gốc cây ổi, Kim nằm bất động. Bên cạnh là chiếc điện thoại sáng lấp lóe. Hạnh rú lên thảm thiết. Trời đất ơi anh ơi! Sao lại thành ra thế này? Sao anh bỏ mẹ con em đi thế này hả trời ơi? Câu hạnh gào khóc, rồi ngã quỷ bất tỉnh. Những người còn tỉnh táo, thì quản loạn chạy tới. Chú Kim chết trong tình trạng mắt trần trừng miệng há hốc, bên trong đầy dụng ổi cùng cả quả còn nguyên. Không chỉ một mà đến mấy quả ổi bị nhét chặt trong cổ họng. Quanh chỗ chú nằm cũng vương vãi vô số quả. Ai cũng hiểu, chú chết vì ngạt thở, họng bị bịt kín không còn kẻ hở. Người ta không dám đưa xác chú Kim vào nhà mà vội báo công an. Lần này không ai còn cho rằng chú bị độc tử như anh trai, bởi kết quả khám nghiệm cho thấy Ổi không chỉ ở miệng mà còn bị nhét xuống tận thực quản Quả tuy nhỏ nhưng số lượng quá nhiều khiến chú không thể thở nổi cho đến chết Công an kết luận chú kiềm tử dòng vì ngạc chắc chắn có kẻ ra tay Bởi chẳng ai có thể tự sát bằng cách tàn nhẫn đến như vậy Thế nhưng manh mối hùng thủ lại không hề có Quanh gốc ổi chỉ có dấu chân của chú không hề có vết dặn co hay thương tích trên người Người dân trong xóm lại rì rầm Cái chết đúng ngày dỗ 49 của chú Ninh Chẳng phải trùng tang thì là gì Họ tin chẳng có kẻ nào đột nhập cả Kể từ đó Cây ổi trong giường cô thu Trở thành nơi cấm kỵ Giống nổi tiếng sai quả Gắn bó từ nhỏ Với mấy anh em nhà chú Ninh Này nó lại trở thành chỗ đáng sợ Không đứa trẻ nào dám bén mãn Trước kia bọn trẻ còn trong xóm Vẫn thường trèo rào sang hái Cô thù giống hiền Biết mà không cấm Thậm chí còn dặn chúng trèo cho cẩn thận Tuyệt đối không được coi đó là ăn trộm Giờ thì ba mẹ cấm ngặt Nhưng trẻ con giống hiếu kỳ Có đứa nghe Có đứa chẳng chịu nghe Hơn 10 ngày sau cái chết của chú Kim Có thằng bé thèm ổi quá Rủ thêm bạn đi cùng Chúng bàn bạc rồi cũng lén mò sang Đứng ngoài nhìn vào Giường trống không chẳng thấy ai Cả hai vừa hồi hộp, vừa sợ bị người lớn bắt gặp, nhưng lại tự trấn an. Xưa này cô thù chưa bao giờ bắn, cùng lắm chỉ nhắc nhở. Lần này chúng rón rén tiến lại gần cây ổi, đến nơi cả hai bỗng giật bắn, vì thấy một bóng người đang ngồi quay lưng dưới gốc, miệng phát ra tiếng nhai nhòm nhòm. Thằng Cao Hơn liền khẽ hỏi. Ai, ai, ai đằng kia vậy mày? Tao đâu có biết đâu. Ồ, ai ai thế nhỉ Thế bây giờ phải làm sao Ừ thôi cứ lại xin mấy trái vậy ăn Tao thèm mỏi quá chắc không sao đâu Đắn đo một lúc Hai thằng lấy can đảm bước đến Khẽ hỏi Chú chú ơi Chú cho tụi con xin mấy trái ổi nha chú Người đàn ông đang cầm cụi nhai Bỗng khận lại Khiến hai đứa nhỏ chột dạ Định bỏ chạy Thì gã quay phát lại Mấy tóc rủ rượi Gương mặt trắng bệt như cái xác chết Đôi mắt đục ngầu không còn trồng đen Miệng nhơ nhấp dụng ổi Cả hai bàn hoàng giận ra Đó là ai Người ngồi dưới gốc ổi chính là chú Kim Người đã chết hơn 10 hôm trước Bộ dạng ghê rợn Miệng phòng căng vì đầy ổi Vậy mà chú vẫn cố nhai Để mặt những mảng ổi rơi xuống đất Thành bãi nhấp nháp Hai đứa nhỏ rụng rời tay chân Mặt mày tái mét Dù quay lưng định chạy đi Thì hùng ma chú Kim đã lao tới tấm lấy Sau giường nhà cô thu Giang lên tiếng hét thất thanh Tiếng gào khóc trẻ con xé toạt cả không gian Cả cô thù lẫn hàng xóm nghe thấy đều kinh động Dội kéo nhau chạy ra Khi họ tới nơi Tiếng hét đã im bặt Gốc ổi lặng ngắt Nhưng cảnh tượng trước mắt Khiến ai cũng quảng hồn Hai đứa trẻ nằm sỏng xoài Dưới gốc cây Miệng bị nhét đầy ổi May mắn vẫn còn thở. Khó khăn lắm người ta mới lai gọi cho chúng tỉnh. Vừa mở mắt, cả hai lại hét ầm, Giang sinh tha mạng. Chuyện ấy càng khiến cây ổi trong vườn cô Thu thêm trùng rợn. Ai nấy đều khuyên nên chặt bỏ đi để tránh tai quả. Cô Thu ban đầu cũng đồng ý, nhưng chú Mộc thì tiếc vì cây ổi gia đình giữ từ xưa, sai quả, thậm chí hái bán cũng được tiền. Tuy vậy nghe hàng xóm bàn tán ma quỷ, Chú cũng xui lòng Hôm qua giúp chặt cây Lúc đầu cô thu còn dục Chú chặt đi Rồi đốt cả gốc cho chị Kéo hàng xóm dị nghị Vậy mà Ngay khi chú mọc dơ dao Cô đột ngột trừng mắt quát Không được chặt Ba chữ dọn dẹn Mà khiến chú sững sợ Càng rùng mình hơn Khi mới vài phút trước Cô còn tha thiết nhờ Chú bối rối hỏi Thế giờ chặt hay là không chặt hả chị Cô thù chẳng đáp Lặng lặng quay lưng vào nhà Bước đi chậm rãi để chú chỉ biết đứng gãi đầu Rồi dẹp việc Sợ làm phật lòng chị dâu Trở vào trong Cô luyến ngạc nhiên à, sao nhanh vậy Chặt xong rồi hả Chú Mộc lắc đầu Xong gì mà xong Anh vừa tính làm thì chị ấy trừng mắt nói là không được Anh cũng chẳng hiểu ra làm sao Kỳ vậy Mấy hôm trước chị còn hối mình chặt kia mà Giờ tự nhiên đổi ý hả Ừ, thì chắc từ đầu chế ấy không muốn chặt. À, mà anh cũng tiếc. Cây ấy sai quả lắm. Nhưng để như thế thì hàng xóm cứ đồn ma quỷ. Nghe nhất hết cả tay à. Mà nhắc đến tự nhiên em thấy cũng sợ sao á. Hay là mình... Hay là nhà mình bị ma ám thật. Chứ hai anh của anh chết bất đắc kỳ tử. Công an nói anh Kim không hề có dết thương. Cũng chẳng bị đưa đến từ chỗ khác. Hiện trường lại ở ngay góc ổi. Mà chỉ có dấu chân của ảnh à. Nếu không phải người... Thì chẳng lẽ Đừng có nhắc mấy cái chuyện dấu dẫn ma quỷ gì đây Rõ ràng là có người hại Chỉ là hắn quá kính kẻ cho nên cho tìm ra Đừng có để chị Thu nghe thấy Chị ấy thêm sợ đó Cô Luyến bị quát thì im Đúng lúc ấy thằng Bảo chạy tới Nếu lấy tay cô Luyến rung rảy Thiêm ơi mẹ con lạ lắm Mẹ con đâu Có chuyện gì Mẹ mẹ cháu đứng trên đó mất đổ rực nhìn sợ lắm Thằng bé chỉ lên mái nhà, giọng lạc đi. Cô luyến tái mét, còn chú Mộc bán tính bán nghi, dội chạy ra ngoài ngó lên. Nhưng chẳng thấy gì, chú quay vào tặc lưỡi. Có ai đâu, chắc nó quãng quá nó tưởng tượng. Con nói thật, mẹ con ở trên đó, mẹ con đáng sợ lắm. Thằng Tít cũng khóc theo, khiến chú Mộc sốc ruột, phải trèo lên mái bằng cái thang. Ban đầu không thấy ai, chú định xuống. Thì bỗng phát hiện một cánh tay thọ ra ở góc Chú dội chạy lại Quảng hồn giận ra Cô Thu đang nằm bất tỉnh Ngay đúng chỗ anh nên chết Mai thầy cơ thể vẫn ấm còn thở Chú Mộc dội cổng chị dâu xuống Đợi cô tỉnh Chú lo lắng hỏi Chị sao trèo lên đó con chị vậy Chị nhớ ảnh cho nên lên đó hả ờ, Chú nói cái gì vậy Chị lên đâu Chị đang ngủ mà Ờ sao chú lại ở trong này Chú đi ra ngoài đi dẫu chú nhìn thấy lại nghĩ không hay cho chị đó Chị bị làm sao thế Anh nhà em mới đưa chị từ trên mái nhà xuống đó Cô Thu lắc đầu Vì quả thật cô chẳng nhớ chuyện gì Cô chỉ nhớ lúc nãy Mình đang đứng ở giường sau Dặn chú mọc chặt cây ổi Rồi đột nhiên thấy mệt và đi vào trong nhà Tỉnh dậy thì thấy như thế này Vợ chồng chú Mộc hoang mang nhìn nhau Thằng Bảo lúc này mới sồ tới vòng tay ôm mẹ Vì nó cảm nhận Đây mới chính là mẹ của mình Mẹ ơi Mẹ đừng có làm con sợ nữa mẹ Con sợ lắm Mẹ đây Mẹ đây nè Mẹ làm con sợ hả Cho mẹ xin lỗi nha Mẹ không sao Cô thù chỉ nghĩ rằng Bản thân vừa bị làm sao Khiến thằng bé lo lắng Nên mới nói như thế Cô đâu có biết rằng Thằng Bảo đã nhìn thấy mình Trong trạng thái vô cùng đáng sợ Rất nhiều lần Chú Mộc sau đó kể lại chuyện cô Thu Cô nghe xong Vẫn cứ ngờ ngờ Nói rằng mình không nhớ được gì cả Cô luyến níu áo chồng nói Anh ơi Có khi nhà mình bị ma ám thật rồi đó Hay là mình bảo chị ấy Mời thầy về xem đi Người ta bảo có thợ có thiên, có kiên có lành cơ mà. Chú Mộc cũng bắt đầu thấy không ổn nên gật đầu. Cả hai sau đó khuyên bảo. Cô Thu ban đầu gật gù xuôi theo. Cô Luyến nói Vậy đi em nhờ mẹ lấy số điện thoại của ông thầy bên ấy. Ông ấy giỏi lắm, chuyện gì cũng xem được hết. Cô Luyến định gọi cho mẹ Thì bỗng cô Thu trừng mắt, nắm lấy tay rồi nói Tao cấm tụi mày mời thầy tới đây Cô Luyến và cả chú Mộc giật mình Đánh rơi cả chiếc điện thoại Cả hai nút nước bọt Khi thấy ánh mắt của chị đang nhìn Cô Luyến ấp úng Còn chú Mộc giỏi nói Ờ, nếu như chị không muốn mời thì thôi vậy Cô thụ buông tay cô Luyến ra Nói bằng giọng lạnh lùng Nhà mình trước nay không có thói quen mời thầy mời cô gì cả Chú với thím quên rồi hả? Làm thế ông bà không có vui đâu à, Dạ dạ Vợ chồng em lo lắng quá cho nên quên mất chị đừng trách tụi em Cô thủ không nói gì thêm Vợ chồng chú Mộc xin phép về Thằng Bảo lại đứng ở cửa Ló mặt ra nhìn theo Như muốn cầu xin hai người ở lại Nó giật mình vì bị mẹ la Nên quay vào trong nhà Trên đường về cô Luyến nói với chồng Mình ơi Em thấy chuyện này không có ổn rồi Chị ấy đổi ý liên tục Ánh mắt ba nãy cũng chẳng còn là chị ấy nữa Thằng Bảo thì luôn nói mẹ nó có vấn đề Đâu phải mới đây đâu Từ lúc anh ninh mất đã như vậy rồi Chỉ vì chị ấy bề ngoài bình thường Cho nên mình mới không để ý thôi Chú Mộc thực sự lo lắng Đây cũng chẳng phải lần đầu Chú trải qua cái cảm giác khiếp đảm Toát ra từ chị dâu Cô Thu không chỉ thay đổi đột ngột Mà còn trừng mắt đầy đáng sợ Ánh nhìn ấy Lấn át mọi sự điềm tĩnh Khiến chú trong khoảnh khắc Cũng phải gật đầu thuận theo Đúng là có vấn đề Nhưng mà giờ phải làm sao mới được chứ Cô Luyến liếc ngang liếc dọc như thể sợ cô Thu Đang đi theo hai người Rồi bảo Về nhà đi đã Em sẽ gọi cho mẹ xin địa chỉ của ông thầy ấy Mình cứ mời thầy tới đi Có gì còn giải quyết cho sớm Chứ để thế này em sợ lắm. Mình cứ giấu chị Xem thử thế nào. Chú Mộc lo lắng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Ngày hôm sau, cô Luyến cùng mẹ ruột tìm đến nhà một ông thầy tên Xiển. Nổi tiếng vì chuyện gì cũng xem được và rất chính xác. Đến nơi cô Luyến chột dạ. Vì quanh nhà thầy trong âm u rần rợn. Cô còn có cảm giác như bị hàng trăm con mắt dõi theo. Nhưng nhìn khắp lượt lại chẳng thấy ai. Bỗng phía sau gian lên tiếng chân vẫn phải cành khô khiến hai mẹ con giật bắn. Cô luyến suýt hét toán lên. mày thay, đó chỉ là một người đàn ông trạc hơn 60 lớn tuổi hơn mẹ cô đôi chút. Ông ta nhìn hai mẹ con một lượt rồi lẳng lặng bước vào trong. Cả hai vẫn đứng chôn chân. Chưa biết nên làm gì thì người đàn ông ấy chật dừng lại nghiêng mặt ra sau nói Hai người còn đứng đó làm gì? Định đứng đó nói chuyện luôn hả Mẹ cô Luyến nhận ra Đó chính là thầy xỉn Dội cúi đầu chào rồi xin lỗi Hai mẹ con rụt rè bước vào Chưa dám mở lời Thầy xỉn vừa trẻ đôi một quả cao Vừa nói Người muốn giúp thì cầm lấy mà thảy xuống Nếu cả hai điều nữa Tôi sẽ giúp Ngược lại thì mời hai người về cho Cô Luyến rung rảy nhận lấy Thả từ trên cao xuống Ánh mắt lo lắng, dõi theo từng nửa quả cao. May mắn thầy, cả hai đều ngửa. Thầy xiển gật gù. Gia chồng cô vẫn còn phúc đó. Phúc ấy từ chồng, từ cha mẹ chồng và ông bà để lại. Nhưng cái nghiệp này không dễ giải Tôi đoán chắc chắn có kẻ không muốn tôi tới có phải không? Con xin cảm tạ thầy, mong thầy giúp cho nhà con. Hai anh bên chồng đã chết đột ngột. Đây lại liên tiếp xảy ra chuyện đáng sợ Chị dâu thì kiên quyết Không có muốn chúng con mời thầy đến ừ, Không muốn cũng phải thôi Vì đã bị dòng nhập rồi Dòng ấy đang muốn hại cả nhà cô Từng người một đó Nhưng mà Vì sao ạ Nhà con chẳng hại ai Cũng không làm điều gì thức đức Sao lại à, Chuyện này tạm thời tôi chưa có rõ Nhưng chắc chắn hai cái chết là do nghiệp Nghiệp sát người Nhưng không phải từ chồng cô đâu. Mà từ kẻ chết đầu tiên. Đáng ra người đó chết thì thôi đi. Nhưng mà quán khí quá nặng. Nó còn muốn hại thêm những kẻ khác. Ông bảo cô luyến kể lại tường tận mọi chuyện. Từ lúc khởi đầu. Hỏi kỹ người chết trước tiên là ai. Nghe xong thầy bấm động một hồi. Rồi nói. À quả nhiên đúng như ta đoán. Người ấy lúc trẻ từng giết người. Không chỉ một mạng. Mà tới ba mạng Có lẽ cả một gia đình Vì vậy quán khí mới nặng đến như thế Tuy tâm hắn không ác Nhưng chẳng hiểu gì Cớ gì mà ra tay Việc này tôi cần tìm hiểu thêm Thầy lại nói Về gia đình nhà chồng Cô Luyến đáp Dạ nhà chồng con có ba anh em trai Chồng con là Úc Anh cả là anh Ninh Cũng là người trách đầu tiên Còn anh giữa là anh Kim vừa mới chết Nghe xong thầy hỏi kỹ thêm Cô Luyến chỉ nhớ từ lúc quen chồng Còn trước đó thì không rõ Mẹ cô hiểu hơn nên kể Nhà đó đúng là có ba anh em Khó khăn nên chẳng ai được học hành đầy đủ. Lớn lên đều nghỉ học đi làm thuê Thằng Kim và thằng rể nhà tôi Thì chỉ quanh quẩn ở quê Đến tuổi thì lấy vợ cùng làng Riêng thằng Ninh Anh cả nó thì khác Nó đi đâu một thời gian Lúc về thì đã dắt theo vợ con Vậy thì khoảng thời gian anh cả rời khỏi đây Chính là lúc tạo nghiệp lớn Tôi sẽ phải tới đó xem cho rõ Xế chiều tại nhà chú Mộc vừa đi làm về chưa thấy vợ đâu Chú biết cô Luyến vẫn chưa về Mấy đứa nhỏ hẳn đã đi chơi ngoài xóm Chú rửa mặt rồi nhắm bếp nấu ăn Đang loay hoay thì nghe trên nhà có tiếng động liền gọi Mình dậy rồi đó hả? Tiếng động im bặt chú ngó lên không thấy ai, lại hỏi. Thế có mời được thầy không? Thầy bảo sao? Vẫn im lặng, chú nghĩ chắc con đi chơi về, nên hỏi tiếp. Mấy đứa hả? mau mau đi tắm đi, chào mẹ về rồi ăn cơm. Ngay sau đó, có tiếng chân chạy nhảy, rồi ùa ra giếng, kèm cả tiếng múc nước. Chú tật lưỡi tiếp tục nấu nướng. Một lát sau, thấy lạ, vì nước xối mãi không ngừng, chú lẩm bẩm. Cái lũ này tắm thì ít mà phá thì nhiều Chú bước ra giếng Nhưng chẳng có ai Chỉ thấy mấy gáo nước vứt vương vải Chú chào mày Lại trốn ở đâu mất rồi Giờ quay sang thì giật thoát người Xích kêu lớn Chị giàu đứng đó tự bao giờ Chú hốt chị chạy, chạy sang đây khi nào à? Cô thu trừng mắt liếc chú rồi nhìn vào trong nhà Thiểm đâu Không có ai ở nhà hả? Ờ, chị chị tìm em, à, chị tìm giao em có việc gì không? Cậu ấy đi có việc rồi chưa chưa có về. thêm đi đâu? Có phải đi mời thầy không? Chú dội lắc đầu, ánh mắt chị dâu trợn ngược, từng bước tiến lại, chân trần, gót nhón cao. Hình ảnh ấy khiến chú chợt nhớ lại hôm tang lễ anh Đinh, cũng thấy chị đi nhón gót với gương mặt hệt như vậy. Nhưng lúc đó không để tâm Cô Thu bỗng nhẹn cười, đôi mắt trắng giả. Mày đang chết. Chúng mày đang chết. Ờ, chị ơi, chị, chị bình tĩnh lại. Là em đây mà. Chị Thu ơi, chị bị làm sao vậy? Cô vẫn cười ghê rợn, bước tới. Thấy nguy hiểm, chú Toàn hét lên kêu cứu. Nhưng chưa kịp, bàn tay lạnh toát đã đẩy mạnh. Chú bất thăng bằng, ngã ngửa xuống. Cô Thu đứng trên, Gương mặt dị dạng nhoẻn cười Rồi từ từ đẩy nắp giếng lại Sau cùng mới lặng lẽ quay lưng Rời khỏi nhà chú Mộc Thầy siễn cùng hai mẹ con Đi tới nhà cô Thu Vừa tới trước cổng Chưa kịp gọi Bên trong đã vang lên tiếng quát Tàu báo tụi mày không được mời thầy đến đây mà Cô Luyến và mẹ giật thoát cậu Hạnh cũng tái mặt Chú Mộc thì không có Vì vừa chạy về đây ngay Cô Luyến lo lắng gọi chồng Nhưng anh không nghe máy Thầy xiển trấn an Yên tâm đi Chồng cô vẫn còn sống Phúc của chồng cô lớn nên được ông bà đỡ Nghe vậy cô Luyến thở vào Nhớ lại lúc hai vợ chồng giúp đỡ người sắp chết đói Chú Mộc đưa người ấy về Cho tắm rửa, quần áo và ăn uống Người kia ở lại gần một tháng rồi đi Thỉnh thoảng vẫn ghé thăm Nghĩ vậy cô càng tin Việc làm thiện sẽ được phù hộ. Nhưng trước mắt phải đợi thầy xử lý sự việc. Thầy siễn đanh mặt nhìn vào trong, quát. Dòng ở đâu tới? Sao lại hại người trong nhà này? Bao dần tay đi. Nếu không thì đừng có trách. Bên trong yên lặng. Chỉ có tiếng khóc của hai đứa trẻ vang lên. Thằng Bảo gào. Mẹ ơi! Mẹ đừng làm con sợ mà! Mẹ ơi! Thầy siễn càng nghiêm, lẩm nhẩm rồi đẩy cổng bước vào sân. Không khí lạnh buốt, oán khí nặng nề, khiến mặt thầy càng đanh. cả ba người phụ nữ theo sau cũng run rẩy, co ro ôm nhau. Cầu hạnh ngửa mặt nhìn lên nóc nhà, thì hốt hoảng thấy chú ninh đứng đó, gương mặt trắng bệch như vôi, ở đúng cái chỗ chú đã khuất. chú ninh nhõn miệng cười rồi lắm bẩm, cầu hạnh nghe rõ lắm, làm người ấy muốn hóa cả ruột. Câu hạnh hoảng hốt muốn hét lên, dừng được thầy siễn trấn ăn. Bình tĩnh đi, không cần sợ, cứ coi như không thấy gì là được. Câu hạnh gắn gượng, cúi xuống không nhìn nữa. Quay lại thì thấy chú Ninh đã biến mất. Thầy siễn nói với cả bà. Tôi cần một người lên đó, dán lá bùa ở chỗ người chết đầu tiên. Ờ, vậy thầy đẩy con đi. Lên đó chỉ khi dán được lá bùa ở gần chỗ tìm thấy xác chết, Thì mới được quay đầu Trước đó có nghe ai gọi Cũng không được quay lại hiểu chưa Cô Luyến gật gù Rồi đi ra sau Thầy bảo cô Hạnh dẫn ông tới góc ổi Nơi tìm thấy xác chú Kim Đứng dưới gốc ổi khi trời mờ tối Cô Hạnh trùng mình nhớ lại Ngày tìm thấy thi thể chồng Thầy xỉn lặng khấn Còn cô Hạnh rung cầm cập Khi thấy tán ổi đung đưa Như có người trên cây Quá tò mò Cô ngẩn lên nhìn và kinh hoàng Thấy một bóng người dắt dẻo trên đó Giọng nói Giọng xuống khiến cô giận ra Cô Hạnh sợ đến muốn mất trí Mắt trợn ngược Lão đảo tiến tới gốc cây như bị thôi miên Định trèo thì bàn tay thầy níu lại Quay ra cô thấy thầy xỉn đứng đó Bảo Ở đây xong rồi Mau chào thôi Cô Hạnh dội gật đầu Theo thầy về sân Cô Luyến cũng đã xong việc Mặt tay mét, nói rằng may mà mình nhớ lời thầy, chứ khi lên đó, giọng chú Ninh cứ gọi liên tục. Cô Hạnh và mẹ cô luyến toát mồ hôi, sống lưng lạnh buốt. Thầy xiển bình tĩnh bước vào nhà. Họ trung chảy khi thấy bảo và tích bị trói ở cột nhà. Thầy gằn lịch, Giọng kia, người còn muốn hại đến hai đứa nhỏ nữa hả? Chúng có tội tên gì? Chúng nó có tội. Tội của chúng nó rất nặng. Tao phải giết hết. Nói bao đi Lý do gì Khiến chồng muốn hại cả nhà người ta Người đó đã làm gì ngươi Nó làm gì hả Mấy người không cần biết Mấy người Tất cả đều phải chết Tao không tha ai cả Cô Hạnh và cô Luyến khiếp dĩa Cô Hạnh liếc lên di ảnh chú Ninh Thấy như chú đang khóc Máu chảy từ khóe mắt xuống tấm ảnh Khiến cô rùng mình chớp mắt sau tấm di ảnh lại bình thường chìm trong bóng tối thầy thiện thấy dùng lý lẽ chưa xuể nên độc chú cô thu ôm đầu quằn quại kêu đau cô hạnh và cô luyến tranh thủ cởi trói cho bảo và tích hai đứa trẻ bật dậy khóc lóc cô thù lúc này ôm đầu lão đảo miệng rít những tiếng gầm gừ đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào thầy khiến ai cũng khiếp đảm gười không thắng được ta đâu bao theo ta Ta thường người lên chùa Nghe kinh kệ Sớm ngày đầu thai chuyển kiếp Đừng có lúng sâu vào thù hận nữa Cô thù ngã xuống Thầy nhận ra Dòng cố gắng gài bẫy Nên vẫn tiếp tục đọc chú Cô chợt mở mắt Đứt mắt tuôn Nhìn hai đứa con khổ sở Ban đầu hai đứa con rất sợ Nhưng thấy mẹ mình trở lại bình thường Bảo dùng tới ôm mẹ Cản nó lại đi Nó đang vụ vỗ hai đứa nhỏ Cô Luyến và cô Hạnh dội giữ hai đứa, chúng gào thét lên, bảo thả chúng ra, chúng phải đi cứu mẹ chúng. Thầy xỉn toát mồ hôi, nhận ra dòng ma muốn lợi dụng lòng thương con để thoát. liền sai mẹ cô Luyến, bẻ một cành dâu gần đó. Bà dội đi, mang về cành dâu, thầy cầm cành lao tới, quất vào người cô thu. Cô gào lên đau đớn, sen lẫn tiếng ngầm đáng sợ. Bảo ơi, cứu mẹ, người ta giết mẹ mất. Cứu mẹ đi con Mẹ ơi con đây nè Con không để họ làm hại mẹ đâu ai nhưng cô Thu bỗng ngồi phát dậy Cười khảnh khách Rồi chụp cổ thằng Bảo bóp mạnh Thầy Xiển nhận ra Đây mới là mục đích của dòng Nó biết không thể thoát Nên muốn kéo theo một người nữa Thầy ra hiệu cho mọi người lao tới cứu Bảo Đồng thời hướng mắt nhìn vào dây ảnh của chú Ninh mà khấn Tôi không biết khi sống anh đã gây ra chuyện gì. Nhưng đây là vợ con anh đó. Anh chỉ biết trốn ở đó nhìn thôi sao. Anh chết rồi mà còn sợ chết nữa sao. Chẳng lẽ anh chỉ biết đến mình. Ba người nghe câu nói của thầy. Phải rùng mình. Họ giật lộn giật tay cô Thu ra khỏi cổ bảo. Nhưng bàn tay cô cứng như sắt Thằng bé sắp tắt thở. Cô Hạnh và mẹ cô Luyến bất lực buông tay. Chỉ có cô Luyến cố kéo trong tuyệt vọng. Chợt bàn tay cô Thu dần lơi ra và thoáng thấy một bóng người. Đó là chú Ninh. Bảo thoát cửa tử trong chớp mắt, hò lên khẳng khặt. Những người khác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ cô luyến và thầy xỉn thấy bóng chú Ninh lao vào cô Thu, đánh tác liên tiếp. Không phải để gây thương tích cho cô, mà để đẩy từ trong người cô ra một bóng ma mặt mày quái dị. Dòng ma ấy suy yếu, không thể chống cự Vì linh hồn chú đinh được tiếp thêm sức mạnh Linh hồn chú Kim cũng hiện về Cả hai cùng xuất hiện ở đây Cô Hạnh thoáng thấy bóng chồng Xúc động đến rơi nước mắt Mọi người cùng lôi thứ gì đó Từ trong người cô thu ra Cô bực tỉnh nôn ẹ Phùng ra thứ dịch đen ngòm Rồi ngất đi Dòng ma bị chú Ninh và chú Kim túm chặt Không thoát được Thầy siễn đọc chú Kinh trấn áp oán hồn Linh hồn đinh và Kim nhìn vợ con Với vẻ mặt đau xót Chú Ninh cố nói, nhưng không thốt lên được. Thầy siễn quyết định tìm người chịu nhập hồn để nghe sự thật. Một hàng xóm đồng ý, linh hồn chú Ninh nhập vào người nọ và bắt đầu thuộc lại nguyên do. Chú kể là ngày xưa đi xa, người ta tưởng chú đi làm. Chứ thực ra chú quen thói chơi bời, xa dọc cờ bạc hút chích, nợ nần và thường bị người ta đuổi đánh. Có lần nên bị một tên giang hồ đánh đập tới thập tử nhất sinh. Đúng lúc đó xuất hiện một gã đàn ông xâm trổ, lớn tuổi hơn Nói sẽ trả nợ giúp và đưa Ninh về chữa trị Ninh không hiểu vì sao được giúp, hỏi Vậy anh muốn gì ở em? Giết người <cười> cái, cái gì? Giúp tao, mày giờ có tiền, giờ khỏi trả nợ Còn nếu không Hai chữ nếu không khiến Ninh tái mát Gã thì thầm những cái tên Nhắc đến ba mẹ Ninh và hai em Do anh Ninh nếu không giúp Thì cả nhà sẽ bị hại Bị nắm thóp nên đành gật Ít ngày sau Ninh và gã kia mang dao Tới nơi gã muốn trả thù Rồi bất ngờ tấn công Nạn nhân bị đâm chí mạng Gã trả thù xong bỏ đi Ninh quảng loạn ngồi bên sát Đến lúc vợ con nạn nhân trở về Thấy chồng gục giữa dũng máu và một thanh niên nhóm máu đứng gần đó. Họ kinh hoàng ngã quỵ, không kịp kêu. Ninh bị nhìn thấy mặt, rồi lập tức có tiếng giọng bên tai. Mau giết mẹ con nó luôn đi. Ninh đúc ấy như kẻ mất trí, lao vào đâm chết cả hai mẹ con. Xong việc, hai tên lục lọi trong nhà, cẩn thận xếp gọn mọi thứ, đem ba cái xác đi chôn, rồi lau sạch vết máu khiến căn nhà trong chẳng khác nào gia đình ấy vừa dọn đi. Ninh rung sợ, còn gã kia thì bình thản, dường thể đã quá quen với việc này. Hắn chỉ bảo Ninh làm từng bước, đến khi mọi thứ trở lại vẻ bình thường. nạn nhân giống là kẻ gian hồ, dắt díu vợ con sống phiêu bạc, nên việc hắn biến mất cũng chẳng ai bận tâm. thậm chí nhiều người còn thở phào vì thoát được cảnh bị quấy nhiễu. Vì thế tội ác của Ninh bị che giấu suốt từ đó đến nay Sau này Ninh rời đi, quen cô Thu Rồi cả hai về đây Ninh theo em làm thợ say cho đến ngày xảy ra chuyện Chẳng ngờ oán nghiệt vẫn đeo bám, không chịu buông tha Chú tiếp tục kể là hôm ấy đi làm về Thấy thằng Tít đi trên nóc nhà Chú hoảng hốt trèo lên để đưa con xuống Nhưng tìm khắp lượt chẳng thấy đâu Chú đứng đúng chỗ sau này người ta phát hiện xác Thì nghe tiếng của thù dỗ con trong nhà Đang định đi xuống Quay lại đã thấy hồn ma kẻ năm xưa chú giết nó siết cổ chú cho đến chết Còn chú Kim thì bị dụ sang đây Thấy con bị lôi đi Dòng ra sau gốc ổi Chú liền đuổi theo Con bị treo lơ lửng Chú dội treo lên cứu Nhưng khi tới nơi thì chẳng thấy nữa Ngay sau lưng bỗng xuất hiện một bóng người lạ Cười lên ghê rợn Rồi chú chẳng còn biết gì Dòng mà ấy còn định hại nhiều người khác Mai nhờ thầy xiển tới kịp Cộng thêm phúc phần gia đình còn Chú Mộc mới thoát Chỉ là chưa rõ tung tích Cô Thu thì đã bị nó nhập Định giết chú Mộc rồi giết nốt Hai đứa con của chú Ninh mới hạ dạ Sau đó Người ta tìm thấy chú Mộc đang cố bám vào thành giếng Được kéo lên khi gần kiệt sức Chuyện đến đây mới dừng Cuộc sống mọi người Dần yên ổn trở lại Nhưng cô Thu cùng những người còn sống vẫn nghe lời dặn của chú Ninh đến trình báo chánh quyền khai ra nơi chôn ba cái xác sau một ngôi nhà bỏ hoang. Khi đào lên họ mới biết ba người đó không hề rời đi mà bị sát hại. Kẻ năm ấy cùng gây tội với Ninh cũng được xác định nhưng hắn đã treo cổ chết ở nhà riêng vài tháng trước chính vợ còn xác nhận. Từ đó không ai còn gặp chuyện kinh hãi nữa cây ổi sau vườn cô Thu cũng bị chặt bỏ Khép lại chuỗi tội lỗi để những người sống sót có thể ngồi ngoài phần nào nỗi đau từng gánh chịu. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn, vòng ám của tác giả Thiên Tường. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện hôm nay? Xin hãy để lại một bình luận cho Thi ha. Và cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi nha. Đến đây thì xin chúc cho quý bà con một đêm an lành và ngon nhất. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau. Xin chào tạm biệt.